Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 117 Hồi 58 Những bước lún sâu Phần tiếp Lâm Tiên Nhi cười Anh đứng như thế Anh không cảm thấy khó chịu sao Tại làm sao không tự nhiên mà ngồi xuống Bên tôi hãy còn một chiếc ghế nữa đây này Anh không chịu ngồi à À, tôi biết anh ngồi không nổi Nơi đây ngồi cũng là chuyện khó khăn Nhưng tại làm sao anh chẳng chịu đi đi Tuy tôi ngồi chắn cửa Nhưng bất cứ lúc nào anh cũng có thể xô tôi ngã mà Nếu không, bên đây còn cánh cửa sổ Anh có thể làm theo một tên trộm nhảy qua đó mà đi Hai cách đó đều rất dễ dàng mà Nhưng anh không dám, có phải thế không? Trong lòng anh đang hận vì không thể giết tôi Anh muốn giết tôi lắm, nhưng anh không dám ra tay Cả đến chuyện đụng vào người tôi, anh cũng không dám làm Bởi vì trong lòng anh vẫn còn mãi mãi yêu tôi Có phải thế không? Giọng nói của nàng thật là mềm dịu, thật là dễ nghe, thật là khêu gợi Nàng người thật ngọt, thật khoan khoái Bởi vì nàng rất thích thấy người bị nàng vỏ xé Nàng hy vọng tất cả đàn ông trên đời này đều bị nàng vỏ xé Chỉ điều đáng tiếc là nàng chỉ vò xé được con người thật sự yêu nàng Tuy không thấy vẻ mặt thống khổ của Tiểu Phi Nhưng nàng có thể nhìn thấy những động mạch sau cổ của Tiểu Phi nhảy vòng bực bực Nàng cảm thấy ngồi như nàng đúng là cách ngồi hưởng thụ một cách khoan khoái thong song Nàng chợt cảm thấy cũng nên đi rót một chén rượu ngồi nhấm nháp cho thêm phần thú vị Nhưng cũng ngay lúc đó cánh cửa bị bật tung bằng một chiếc đá bên ngoài Cái ghế của nàng trọng gọng Thượng quan Kim Hồng từ ngoài Bồng thấy con bước mạnh vào Một người nào đó Nếu chiếc ghế mình ngồi bị đập ngã như thế ấy Nhất định sẽ có phản ứng bằng cách này hay cách khác Nhưng với Lâm Tiên Nhi thì không Nàng không nói một tiếng Cũng không một cử động Nàng biết bây giờ Ngay trong lúc này mà hé môi là ngu suật nhất Thượng quan Kim Hồng Nhìn thẳng vào ót tiểu phi Giọng hắn trầm chầm, chầm Hãy quay lại Xem thử ai đây Tiểu Phi chưa có cử động Thì huyết quản đã căng lên Cuối cùng hắn quay lại nhìn châm bẩm thay của thượng quan Phi Khói mắt hắn hơi động đậy Thượng quan Kim Hồng nhìn vào mặt hắn Người biết hắn có phải thế không Tiểu Phi gật đầu Thượng quan Kim Hồng gần giọng Bây giờ Người bỗng thấy hắn chết Nhưng người chưa giật mình Vì người đã biết trước rồi Có phải thế không Tiểu Phi trầm ngâm và vụt nói Đúng Quả thật ta đã biết Thượng quan Kim Hồng giết giọng Người làm sao mà biết Tiểu Phi nói Vì người giết hắn Chính là ta Hắn nói một cách thong rong Hắn nói không nháy mắt Làm như hắn hoàn toàn không biết rằng Câu nói ấy sẽ dẫn tới một hậu quả ra sao Đàm thiếu nữ trong phòng hoảng hốt đến đời người Luôn cả Lâm Tiên Nhi cũng kinh hoàng Chỉ trong thoáng chốc trong lòng nàng thay đổi cảm giác không biết bao nhiêu bận. Nàng chợt nghe dâng lên một niềm thương xót đau buồn. Chính nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại có cái cảm xúc này đối với tiểu phi. Nàng biết rất rõ, Thự quan Kim Hồng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nàng lại nhìn tiểu phi, nàng nhìn bằng đôi mắt nhìn gan người chết. Một người chết ngu xuẩn nhất trên đời. Không ngu làm sao được. Không ngu làm sao thừa nhận một cách quá dễ dàng như thế. Đúng là một thứ ngu xuẩn không còn thuốc chữa Mà với một con người ngu xuẩn cực độ như thế Thì còn quan tâm đến hắn làm chi Nàng quay mặt nơi khác Không thèm nhìn đến hắn nữa Nàng thầm mong Thượng quan Kim Hồng giết hắn cho rồi Càng nhanh càng tốt Càng nhanh càng đỡ cho nàng sốn mắt Nhưng rồi nàng lại bỗng nhiên tự hỏi Nhưng nếu mình hoàn toàn không quan tâm đến hắn Thì hắn ngu Hay hắn không mặc hắn Chứ chuyện gì mình lại phải quan tâm. Thượng quan Kim Hồng do dự. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của tiểu phi. Hình như từ trong đôi mắt ấy, Thượng quan Kim Hồng muốn tìm cho ra lẽ thực hư. Nhưng hắn không làm sao tìm được. Đôi mắt trống rỗng, không ẩn chứa một cái gì. Rõ ràng không phải giống đôi mắt của một con người sống. Thượng quan Kim Hồng chợt nhận ra đôi mắt thật quen. Rõ ràng là đôi mắt hắn đã từng nhìn. Khi hắn tuốt thanh kiếm của kinh vô mạng trao cho tiểu phi, đôi mắt của kinh vô mạng y hệt như đôi mắt của tiểu phi bây giờ. Khi hắn giết một người nào, khi người ấy chưa nhắm mắt, thì đôi mắt ấy y hệt như đôi mắt của tiểu phi bây giờ. Đôi mắt hoàn toàn không có tình cảm, không có sinh mạng, hoàn toàn trống rỗng. Thượng quan Kim Hồng chợt biết, tiểu phi im lặng chờ trách. Thượng quan Kim Hồng vụt hỏi: Ngươi đang chờ chết à? Tiểu Phi không trả lời Thượng quan Kim Hồng hỏi tiếp Ngươi thừa nhận giết con ta Là ngươi mong ta sẽ giết ngươi phải không? Tiểu Phi định ngậm miệng Tiếng mắt của Thượng quan Kim Hồng Giợn lên cái cười tàn khốc Hắn quay mình hô Tổng Quán Hắn chỉ càng lên tiếng là có người xuất hiện Trong khi hắn làm một công việc gì Hắn đối diện, đối thoại bất cứ ai Hắn không hề để ý chung quanh Gần như hắn nghĩ không có ai chung quanh hắn cả Nhưng khi hắn cần thì hắn gọi ngay Và khi hắn gọi tự nhiên có người đáp ứng Quanh mình hắn hình như không lúc nào không có người Nhưng cũng không lúc nào vắng mặt Hắn không gọi thì không ai dám ló mặt Nhưng khi hắn gọi thì không ai vắng Nếu hắn là tử thần Thì chung quanh hắn ẩn hiện đầy tử quỷ Hắn lặng thinh thì tử quỷ lặng thinh Khi hắn nhấc tay lên thì tử quỷ ùa vào Nếu Hồ Tổng Quản đúng là tử quỷ Thì nhất định không phải là ngạ quỷ Vì những con quỷ đói Thì không bao giờ mập thù lù như hắn Nhìn toàn diện con người của hắn Giống như một trái cầu Vì cử động của hắn nhanh nhạnh quá Mẫn tiệp quá Nên người ta có cảm giác như trái cầu Được người lăn thật mạnh Hắn lăn tới và cúi đầu Thuộc hạ có mặt ạ Đôi mắt của Thượng quan Kim Hồng Vẫn không rời tiểu phi Hắn muốn chết Ta không cho hắn chết Hồ Tổng Quản đáp Vâng ạ Thượng quan Kim Hồng nói Ta cho hắn thứ khác Hồ Tổng Quản đáp Vâng Thượng quan Kim Hồng trầm ngâm rồi tiếp Hắn muốn bất cứ ai ta đều cho hắn Hồ Tổng Quản đáp Vâng Hắn vừa đáp vừa tình cờ liếc về phía Lâm Tiên Nhi và lặp lại Bất cứ ai Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng Bất cứ ai cũng thế Cho giàu, hắn muốn vợ ngươi, ngươi cũng cho hắn. Hồ Tổng quan hiếp đôi mắt lại cười. Vâng, thuộc hạ biết. Bây giờ thuộc hạ xin đi mang vợ đến cho hắn ạ. Lâm Tiên Nhi cắn môi, cuối cùng nàng bật hỏi. Nhưng, nếu hắn muốn tôi... Ta đã nói rồi, bất cứ ai cũng thế thôi. Nhưng... Nhưng tôi thì không như thế, vì tôi là của anh, ngoài anh ra, ai cũng không thể. Nàng bỏ lửng câu nói, đi lại sát bên Thượng quan Kim Hồng, đưa tay vuốt dài trên lưng màn. Nàng cười, nụ cười thật sung người. Thượng quan Kim Hồng không hề nhìn nàng, hắn vụt tay tắt vào mặt nàng thật mạnh. Bất luận là ai, người cũng được, và còn được thật nhiều. Tại sao với hắn lại không? Y như một trái cầu. Nàng bắn bông lên và văng tuốt ra ngoài sân. Thượng quan Kim Hồng nói gần từng tiếng. Hắn muốn cái gì cho hắn cái đó. Nhưng không cho hắn đi. Ta cần xem. Trong vòng 3 tháng, thứ hắn sẽ biến thành giống gì cho biết. Hồ Tổng Quản đáp. Vâng ạ. Thượng quan Kim Hồng chậm chậm bước ra và đi thẳng. Tiểu Phi cắn răng thật cứng. Thế nhưng răng hắn vừa nhịp nghe củm cục Hắn tức tối gầm lên Ta giết con người Tại sao người không giết ta để báo thù Thượng quan Kim Hồng bước đi chậm chậm Nhưng hắn vẫn không quay đầu lại Bởi vì Ta cần cho người sống Sống khổ sở Nhưng lại không đủ dũng khí để mà chết đi Tại sao bất cứ ai cũng được Lại còn được nhiều Còn hắn lại không Ta cần cho người sống Sống khổ sở Nhưng lại không đủ dũng khí để mà chết Tiểu Phi thụt lui Thân hắn co rút người lại như trốn Cố trốn những đường roi ác độc vô hình Ngọn roi như đang quất mạnh liên tiếp vào thân hắn Hồ Tầm Quản bước lại cười hì hì <cười> Kiếp người khi được thì nên tận hưởng đi Đừng bao giờ để đến phút hoàn toàn không Chuyện chi lại phải chầm mình ôm thống khổ như thế Hắn đưa tay ngoác đám thiếu nữ còn chưa dâng rượu cho phi thiếu già Con đứng được ra để làm gì chứ Cái con người của hồ tẩm quản kể cũng hay Hắn nói chuyện với thượng quan kim hồng Bằng một bộ mặt Khi nói chuyện với tiểu phi Thì bằng bộ mặt khác Bây giờ nói với đám thiếu nữ Thì lại với bộ mặt khác hơn Mỗi một bộ mặt Hắn có giọng rất tương xứng Con người này nếu là phường tuồng nhất định hắn diễn xuất hết chỗ chê. Hình như đại đa số người đều có nhiều bộ mặt, vì thế khi họ vừa mới gỡ chiếc mặt nạ này, tròng lên chiếc mặt nạ khác, dễ như trở bàn tay. Vì mặt nạ nhiều quá, thành thử họ lần lần quên luôn không biết bộ mặt thật của họ ra sao. Và vì có nhiều chiếc mặt nạ đeo quá lâu ngày, họ đâm ra lưỡi biếng gỡ. Bởi vì những người này đã thấy một chân lý, mặt nạ càng nhiều Càng ít bị thua thiệt Cũng may trên đời lại còn có người không có chiếc mặt nạ nào cả Họ chỉ có độc nhất một bộ mặt thật của họ thôi Có lẽ nhân gian này sẽ cực kỳ hỗn loạn Không còn phân biệt được cha con, chồng vợ gì nữa cả Những hạng người không có mặt nạ Bất luận họ ở hoàn cảnh nào Họ chịu đựng gian khổ đến đâu Mặt họ cũng không khi nào cải biến Họ cần khóc thì khóc Cần cười thì cười Khi cần sống là sống, lúc cần chết là họ chết. Cho đến chết, họ cũng không bằng lòng cải biến bộ mặt thật của họ. Cuộc đời vốn là một vở kịch dài, nhưng tất cả đều bằng lòng làm kịch sĩ, thì có lẽ vở kịch đời không còn sinh động. Có những kẻ vẫn bị lôi cuốn vào vai tuồng trong vở kịch, nhưng vì họ giữ được bản sắc của họ, cho nên thỉnh thoảng người ta thấy nhiều đoạn trong vở kịch đó bị sượng sưng. Nhưng chính vào nhờ đó Đúng hơn là nhờ vào những kẻ có bản sắc đó Nên người đời còn nhận biết được Là mình đang đóng kịch Chứ nếu không Người ta sẽ nhận đời là thật Rượu đã được mang đến Hồ Tổng Quản rót rượu Nâng chén cười nói Vô nè Rượu vào càng nhiều Ông bạn sẽ thấy tất cả đàn bà con gái trên đời này Đều cũng như nhau thôi Không cần người này hay người khác đâu Tiểu Phi nghiến răng Không, phải như nhau Hồ Tổng Quản cười hít mắt Thì bây giờ ông bạn muốn ai? Trong đôi mắt của Tiểu Phi rực lên như lửa Ta muốn vợ người Hồ Tổng Quản không cười nữa